Ác ma cũng đi đàn chương 39 Ác ma đại nhân đi bán hoa Suốt một đêm ngồi trên xe biển Rốt cuộc đáng người ác ma đại nhân cũng tới được thành hóa Lúc này lại đúng vào giờ cao điểm buổi sáng Trong thân ra chặt mít tồng như là người Lưu Thần dẫn quân tư vũ cùng Lưu Xướng Xuyến lên taxi tới nhà trọ đã đặt trước nghỉ ngơi, nghĩ lại đó rồi cùng bàn bạc bà kế hoạch tiếp theo. Lưu Xướng Xuyến chuyến này phải chuyển trường, nhưng từ trước khi ba người bọn họ tới đây, Lưu Thần đã đã lo xong thủ tục nhập học cho con bé rồi. Trường học hiện tại của Lưu Xuấn Xuyến là một ngôi trường công lập, chuyên dành cho con em quý tộc, hơn nữa còn có phí thức khá cho học sinh ngủ lại. Vậy nên từ lúc trời còn chưa sáng, con bé đã được Lưu Thần đưa đến trường, hoàn toàn hoàn tất thủ tục đăng ký hoàn ở. Lúc về nhà, Lưu Thần bàn với quân tư vũ, thật ra lúc trước tôi cũng có chút nghiên cứu thành phố này, có lẽ chúng ta nên mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ cạnh con đường ban rừng, không phải là mở cửa hàng photocopy copy sao? Ác ma đại nhân tròn má hỏi, đâu phải ngày nào cũng có người đến photo chứ? Hơn nữa thành phố này chủ yếu là nhân lao động sinh sống cũng không có trường học nào gần đây như thằng nói. lúc nãy khi đưa xứ xuyến, xuyến tới trường, tôi có đi dạo vài vòng quanh khu này, thấy cả vùng cũng chẳng có mấy cửa tiệm bán hoa. nếu như bây giờ chúng ta mở cửa hàng, hoa sẽ như vài như vài như thằng bắt đầu thao thao bất tuyệt về kế hoạch buôn bán làm giàu. Ác ma đại nhân ồ ồ cạc cạc ngồi nghe một hồi Sau đó mới góp vào một câu Dù sao đến lúc này nợ tiền Tôi làm nhân viên bán hàng là tốt rồi Giờ này ứng trước lương tháng cho tôi được không? Không được, anh ngay cả một ngày công còn chia làm Sao có thể đòi ứng trước tiền lương Hơn nữa tiền ăn ở hiện tại đều là đau trả Ngay từ đầu anh đã cứu tôi 3 tháng tiền theo nhà rồi Lưu thần lâu bàn tính ra bắt đầu tính nợ cho ác ma đại nhân Được rồi, được rồi, cưới theo lời này mà làm đi Ác ma đại nhân quệ ỏi ngàn uồng ra nhà Nhằm sáng bật tivi lên xem Bây giờ không phải lúc xem tivi, anh cùng tôi đi thuê mặt bàn cửa hàng lưu thành nhất quyết kéo thắm dậy các mai đại nhân cuối cùng đành sự mặt theo chân lưu thành cả ngày nong nho ngoài đường cả một ngày chạy tới chạy lưu trên đường cộng thêm đàn phán giao dịch đủ kiểu lưu thần rốt cuộc cũng thuê được một ngôi nhà nho nhỏ nằm trên con đường dẫn tới rừng ngoại thành Mặt bàn đã có nguồn, hàng đầu mối cũng lo xong xuôi Chỉ cần sửa sang lắp thêm một vài thiết bị chuyên dụng là có thể khai trương cửa hàng Nhưng còn việc quan trọng hơn hết nữa chính là đặt tên cho cửa hàng này Lúc đầu lưu thần chỉ đơn giản đặt tên là cửa hàng hoa nắng sớm Nhưng kết quả là kéo theo lưu Sứ Chí Phạm Hồng từ trước Xá về nằm nặng phản đối Ác ma cũng nhân cơ hội này mà đề xuất ý kiến Hay gọi là cửa hàng hoa thần vũ đi Nghe không tốt, chữ vũ đó Sao có cảm giác sáng ra đã gạt mưa, tầm tả lưu thần nhăn mặt không đồng ý Anh hai, cửa hàng hoa thần vũ Nghe cũng được mà, vũ ở đây là lông vũ Lưu xuyến xuyến nỗ lực suy diễn, quyết định bài đi đây ngài nghe rất có trách thơ nha vài là cửa hàng mới chính đất mang tên cửa hàng hoa thần vũ Trước sự đầu tư của Lưu Thầm và tên thầm hợp tác tích cực của ác ma đại nhân cửa hàng hoa thầm vũ trịnh trọng thay trương Kỳ thực Lưu Thầm từ trước đã yêu thích mấy thứ cây cối hoa cỏ tới nhìn căn phòng làm việc trước kia của Y khách rõ, bày trí như một khu rừng mưa nhiệt đới thu nhỏ luôn. Hiện tại có thể mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ, coi như tâm nguyện cũng được thỏa mãn rồi. Hôm khai trương, Y tỉ mỉ đem cả cửa hàng sắp xếp bố trí giấy hài hòa đẹp mắt. Kết quả là sau đó, Đen vần vũ kéo đến như tầm tả cả, cả ngày. Theo yêu cầu của hai anh em nhà Lưu Thành, Áp Ma Đại Nhân từ sáng sớm đã đeo tạp về đứng trước cửa phát đơn quảng cáo. Có Áp Ma Đại Nhân làm marketing, lập tức thu hút được rất nhiều thiếu nữ đậu mưa đấy, đậu mưa đấy mua hoa. Cộng thêm sự giúp đỡ của Lưu Xuân xuyến Con bé vừa nhập học được mấy ngày đã kết không được rất nhiều đồng đảm phụ nữ trở thành ra một đám lớn kéo nhau tới xem hai anh đẹp trai bán hoa vì vậy nhìn chung ngày đầu tiên khai trương cửa hàng cũng coi như không tệ Hôm sau Lưu Thành nhận được cả tá đơn đặt hàng trong đó có khách hàng đặt mua một bó hồng đỏ chín như chín bông để cầu hôn với bạn gái, yêu cầu giao hoa tặng nhà. Át ma đệ nhân tin vào cái này, đòi lưu thần mua cho một chiếc xe đặc biệt mới, sau đó hiếu hưởng ôm bó hoa hồng đi giao. Át ma đệ nhân vòng tới vòng lui, rốt cuộc cũng tìm được phòng trọ của vị khách kia, không ngờ lại được chứng kiến một màn bi kịch tình yêu. Khách hàng nam chính ôm bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt. Nữ chín nói lời cầu hâu Nữ chín nghe sao lại rất không khách khí Mà kỳ cự tuyệt Khiến cho bó hoa hồng đất giá Tứ như vài bị năng chín vào ngọt xó Còn dùng răng đặt thêm hai pháp Ác ma đại nhân đứng một bên Nhìn từ đầu tới cuối Trong lòng tiếc rẻ bó hoa đẹp như vậy mà lại bị miếng đi Ánh bằng cúi xuống nhặt lái Máy bông hoa còn mua vạng ngang, cho người nhỏ xe trở về. Trên đường trở về, áp hoa bệnh nhân còn nổi hứng la cà, cửa xe đi vòng quanh thành phố. Sắc trợ lúc này đã tối dần. Trên phố lớn, ánh đèn neon bật sáng mang đủ màu sắc khoác lên vẻ hào nhóm khách lạ, khách xa với ban ngày Những thứ hàng trang trí đèn lúc sáng trưng. Sau đó dòng người rất nặng qua lại trên phố trên ra thành phố này về đêm cũng thật náo nhiệt Chợt ác ba đại nhân chú ý tới hai thanh niên đang đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng Hai người này cũng thật đẹp trai hơn nữa còn mặc ao phục trông khá đàng hoàng sang trọng Trong tay vô một bó hoa tươi Hãy có khách tới liền đêm tặng một họ một bông Mấy vị khách kia nhận hoa xong liền hầu nóng nướng chiên bo cho họ Ác ma đại nhân thái cách sinh nhân này thật tốt Vì vậy tháo tạch về xuống, dắt ra điện dựng vào một góc, dùng cái giới, khóa lại Lần đầu tiên thấy có người dùng cái giới làm khóa xe, đảm bảo dân trưởng cách không sở rớ được gì luôn Ác ma đại nhân bắt trước bọn họ ôm hoa trong tay đứng ở ngã tư đường bắt đầu tràn hàng. Quả nhiên chỉ rất lóc sau, thì ta vui lại nhận hoa của hắn. Hơn nữa còn bo tất thọ. Ác ma đại nhân cúi đầu nhìn một tờ bạc mệnh giá 50 đồng trong đỏ trong đầu hắn lập tức tính toán số tiền này đem xung vào quyển đen của mình đi dù sao bán hoa kia cũng đã bán cho người ta rồi. trong lúc còn mê mẩn tìm cách giải quyết số tiền vừa kiếm được, bất chợt có mấy người đàn ông bước tới xoay quanh Áp Ma đại nhân, dữ tượng hành hư. mày là ai, chỗ nào tới, ai cho mày đứng ở đây bán hoa? không phải mấy anh cũng đứng đó bán hoa hay sao? chỗ này là chỗ riêng của các anh à. Áp Ma đại nhân chống lạnh cãi lại. Tại nhà quê này, mắt mày mù rồi sao không nhìn thấy phù hiệu trên áo Ông này, các ông đây chính là nhân viên của quán này Một gã vẻ phạt nhịn giữ tấm lái của áo ác mai đại nhân Kéo vào con thẻ nhỏ bên cạnh, định tặng cho hắn một trận Tại ra chuyện gì? Quản lý của quán nghe thấy ồn ào, sợ làm phiền tới khách hàng vội vàng bước tới căn ngăn Quản lý thành nhà quê này từ đau tới dám đứng trước cửa cản trở việc làm ăn của quán chúng ta. đã kia nhân nhảo bẩm báo lại. tay quản lý kia ngắm nhí áp na bụng nhân từ trên xuống dưới một lượt cảm thấy có chút hứng thú ban khỏi. e thằng nhóc xuống ngoài cũng thật to gan dám chạy đến cửa hàng quán bọt ăn quái rối. xin ra là danh tỉnh lễ lên thành phố kiếm tiền có phải là đang kiếm tiền hay không? tôi kiếm tiền hay không cũng liên quan gì đến các người? các ngai đại nhân Tây mặt lên hỏi lại. đương nhiên là có liên quan rồi. đồ đào đặc đang bày cho chúng mày cách kiếm tiền dễ dàng, lại mà còn vây vào bất cần, thầy nhát thối. nếu không phải trong chúng mày có dáng làm tiền, thì còn lau anh mới dễ mắt tới quản lý chân thuốc trích một hơi sau đó lại thở khói lên mặt áp mai đại nhân chậm rãi nói: Chú mày có biết có bao nhiêu người mơ được vào làm nhân viên trong quán, trong nhà hàng mộng tuyền của anh không tiền lương làm ở đây một đêm còn hơn nhiều tiền lương nửa nam đi làm công nhân Không lẽ quán các người kinh doanh mày danh nam sao Ác Mai Đại Nhân một câu nói tệ cho vua Vua Linh sĩ, anh nói bài bà Bọn anh là nhân viên phục vụ cao cấp Tại nhóc vua học này đã không có hiểu biết Thì đừng đánh đồng bọn anh với mấy thứ vô tục như vậy Quản lý một tay dứt tóc, Một tay trọt trọt vào chán Ác Mai Đại Nhân Trọt đến mức muốn lũng luôn một lỗ Vẫn tay lây nghe cho rõ đây được nhiều tiền thì vào trong kia ký hợp đồng làm nhân viên cho quán của anh. họ còn không thì hôm nay bọn anh cho chúng mày lấy về nhà cũng không được. vừa dứt lời, mấy gã tay chân đã đứng vai lại. vì người ấp ma đại nhân mà không ký giấy bán thân là ăn đòn chắc rồi. lý do đơn giản là người ta còn lấy kia vừa liếc mắt qua đã biết tay nhà khuê bán hoa này đáng được xếp vào hàng thượng phẩm. Bỏ công bầu dưỡng thêm một chút là có thể dễ dàng trở thành hàng nội danh của khu này. Tự dưng có phái cần cao cơm, ngon là như vài giảm sắp tới, lẽ nào là để nó chảy mất. Chỉ cần áp má đại nhân đã út ký tên vào hợp đồng xong, ta quản lý kia chắc chắn. Không thiếu vụ đoạn, làm cho hắn muốn chờ khỏi nơi này cũng không được Mộng Tuyền nhìn từ bên ngoài vào trong có thể giống một nhà hàng cao cấp Thực ra đây là tội biển nằm chuyên cung cấp chai bao cho mấy vị đại gia đánh tiền nhiều của Phát ma đại nhân, lăng đau mà lăng lại lâm đến trước giữa người ta mà bán hoa, đương nhiên là bị nhắn chúng rồi không những thế còn khiến cho người ta trái lên huyết tâm nên hắn tuấn luyện thành một mánh boy voi hiền thoại vừa đi vừa nói chuyện ác ma đạn nhân bị người ta dẫn đến một căn phòng kín đáo dưới tầng hầm hai quản lý ném tập hợp đồng ra trước mặt hắn tỉnh giáo cười nói tuy rằng thơ lục sát ra tuy đêm lục phát ra nói cho chú mày cũng bằng thừa nhưng anh đây vẫn phải nhắc lại rằng nhà hàng mồng tuyền của bọn anh kinh doanh hợp pháp cho nên chú mày cứ an tâm mà ký tên còn nữa chỉ cần chú mày ký tên anh sẽ lập tức ứng trước cho chú mày một vạn đồng sau đó có muốn cảm ơn anh đây thì nhớ thành tâm một chút. Nói xong, liền móc ra một tập tiền thả xuống trước mặt ác ma đại nhân Ác ma đại nhân thông dân, đếm tiền rồi cắt vào ví Sau đó ký bừa một cái tin giả lên tờ hợp đồng kia Tai quản lý cũng chẳng so đo đối chứng coi như giao dịch đã xong bắt tay cho bọn đàn em tới dẫn hàng đi thay quần áo chuẩn bị ra mắt khách hàng không ngờ bọn họ vừa bước vào tham máy liền đụng mặt một vị khách đã thay nước khước. vị khách kia nhìn trúng ác ma đại nhân nhất quyết tiêu thắng tới phòng riêng phục vụ đám đàn em tay chân nhìn thoáng qua cũng biết vị khách này là một đại gia có tiền có quyền hơn nữa phòng riêng mà đã đặt trước chính là phòng dành cho tiếc Xung quanh đều có bảo vệ đứng canh Vì vậy rất nhanh đem áp ma đại nhân đại gò phòng cho vị khách kia Áp ma đại nhân bước vào căn phòng xa hoa Thái người kia đang ngồi trên ghế Hạnh hạnh vừa cười vừa móc trong ví ra cả mớ chi chiếu Mùa rượu trong mồn gã phả ra nồng nặng Đánh đai mỹ nhân Ngồi chơi với anh một lát rồi ăn cho vài chiếu Tôi không cần chi chiếu Về mặt là được rồi, ác ma đại nhân nói Được, vậy tiền trong ví này, cho em hết Cả kia đã sai đến không, công việc được xung quanh Mở ví ra, dưới một nắm tiền vào trong áo ác ma đại nhân Được, hoa của ngài đây, tôi chỉ là người bán hoa trách nhiệm của vụ đến đây là chấm nhất Ác ma đại nhân miệng cười đầy tà mị Nắm tay, lại biến ra một bông hồng màu lam nhát cho gã sau đó ưu ngã mở cửa sổ nhảy ra ngoài vị khách kia cầm lấy bông hoa rất nhanh đã bị hương hoa me hòa phù phù một tiếng rồi nã bịch xuống đất ngủ sai như chết theo đất tiết kiệm của ác hoa đại nhân hôm nay được ăn đánh no me rồi hết chương 39 ác ma cũng đi làm chương 40 Cuộc sống khuê trọ của ác ma đại nhân Bảo Anh đi đưa hoa Sau muộn vạn mới về Đến phần giờ cơn tối Mới thấy ác ma đại nhân Lưu thần lít này còn đang bận rộn Thu dọn hàng quán Chuẩn bị đóng cửa Ngẵng đầu lên mới thấy quân cơ củ Gửi xe đập điện bò Chạm suy quay về Vì cách kia tặng hoa cho bọn gái Xong miền cản nhau một cặp Tôi phải căng mãi hai người bọn họ mới chịu thôi Ác ma đại nhân nói giới không chết mắt Tuy vậy là rất biết điều mà dừng xe vào một góc Chạy tới liền giúp Lưu Thầm dọn hàng Dọn dẹp đóng cửa xong xuôi Lưu thần cũng ác ma đại nhân thông thả cuốc bộ về nhà trọ Từ cửa hàng đến nhà trọ cũng khá gần Chỉ cách mấy phút đi bộ là tới Phòng ở cũng lụp xụp cũng mát Được cái giá cả phải chăng, nếu không muốn nói là rẻ bèu. Còn nhớ khi bọn họ vừa dọn tới Mấy tiếng ở quanh đó thường là mặt thành thần đi bí Là rỉ tai bọn họ Nào là nói căn phòng đó có nhiều thứ không sạch sẽ Người nào thuê cũng bị nó khói khóa Vậy nên giá thuê mới rẻ như vậy Nhưng khi bọn ác mai lại nhân thức mắc rốt cuộc cũng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, máy kiếm kia lại nhất định không chịu nói, vội chán như đang kiên thị tụi điều. Thế khi như Thần cùng Hát Ma Đại Nhân dọn vào ở được vài ngày, ngoài trừ việc trong nhà thỉnh thoảng, có cảm giác ấn lạnh, thì cũng sẽ có chuyện gì xảy ra, Thế hai người yên tâm ở lại, không có cảm giác, giống như vừa vỡ được một món hơi nói đi nói lại đương nhiên không thể trông mong về nhiều, nhiều vào điều kiện sinh hoạt ở khu nhà trọ cải tiền như thế này được cả khu nhà được xây theo kiến trúc nhà ngang cục kỹ mỗi tầng chỉ có một toilet dùng chung bếp ăn cũng là bếp tập thể cuộc sống chung đụng như vậy nhiều khi có chuyện cần để quyết cách chỉ còn cách chạy vào WC không cộng mà thôi sống trong cảnh khốn khổ như vậy Như thần đành phải gổ vai dỗ dành áp ma đại nhân nói một ngày nào đó y nhất định sẽ kiếm ra tiền mua một căn nhà riêng đầy đủ tiện nghi nhưng nói là nói vầy thật ra số tiền một trăm vàng kia y đã đủ hết vào cửa hàng hoa cũng làm vốn rồi hơn nữa còn phải lo học phí cho lưu xứ xứ vậy nên bộ hội nghi giờ trong tay cũng chẳng có nổi để dài nén Bởi vậy cả hai giấc nhíu nhau Trở về nhà trò chuẩn bị cơm tối Thật ra cơm tối cũng chỉ có Vài món rau dưa đơn giản do áp ma đại nhân Tiền đường về ghé vào chợ mua Rồi đem tới nhà bếp nấu Cũng may ở tập trại không nhiều hàng xóm cho lắm, Bàn không chỉ có một căn bếp ăn nhỏ xíu như vậy Mà từng cái nhà dùng chung dễ còn phải xếp một hàng dài chờ đến lượt vào nấu ăn. Đang lúc cung tư ngủ hết sức chăm chú ban ban chặt chặt, một người hàng xóm bước vào, cũng là dân lao động theo trọ ở đây, nhưng khu này lại quen gọi ông ta là thật sĩ lưu. Ngày nào ông ta cũng mang bụi, dạng lách thét đạp đùi, bếp lê bước vào bếp, rồi lại lờ đờ xách nước từ trong bếp ra hành lang đánh răng ông ta sung phong nhậm tranh gác đêm cho nhà trọ ngày ngủ đêm thức là chuyện bình thường lâu dần thành ra phải mặt lúc nào cũng như kẻ đói muỗ Phật sự lưu nhìn thấy ấp ma đại nhân liền bước tới cúp vai hắn coi như chào hỏi sau đó ta ngoài thành la ngồi trường hổ đánh răng đang đánh được một nửa chợt nhớ ra điều gì ông ta ngẩng đầu lên hỏi quân sư vũ Ê Thủy Vũ, các cậu thuê phòng ở đây, đã từng nghe tin đồn về phòng số 513 chưa? Chưa ạ, quân thuê vũ lắc đầu, hiện tại hắn cùng Lưu Thần rất yên ổn ở trong phòng 513 đó Lúc trước đi sinh nhà, thấy phòng này giá thuê còn rẻ hơn mấy phòng khác, gần một nửa tiền Như thần tháo giá xong, liền khẩu giá xong, liền hấm thở cho dọn đến luôn câu chuyện đến đây sớm hơn, tất cả một chút Nhưng là nghe thấy về sinh hay ho lắm Tợ sĩ Lưu bày ra vẻ mặt biến hiểm Người ta đồn trong phòng năm một ba kia có thánh mặt đó Sao lại thấy được, tôi đau có nghe gì? Đau, quân tư vũ nhất suýt không tin cậu không tin cũng được hơn nữa người ở khu này rất kiên máy mấy vấn về đó vậy nên không ai nói chưa cậu nghe cũng đúng chẳng qua là lúc tôi đi làm nghe người ta đồn không sao nên mới biết tiểu quân à, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên mua một ít bùa tuề dáng trong nhà để trừ quỷ tránh tà này nọ và không ở đó cũng mất an lắm và sự lưu tử tế dặn dò Được rồi, quân tư vũ đấu xong đồ ăn, quay sang thì thấy nồi cơm cũng đã chín. Hắn làm rửa tay, rồi quay về phòng gọi Lưu xuống đe cơm, lên ăn. Lưu thần cùng áp Ma đạn nhân quân đồ ăn lên phòng, sau đó đi kính đáo khóa trái cửa lại. Từ trong túi móc ra 50 đồng đưa cho áp Ma đạn nhân, nói là kỳ công bán hoa hôm nay. Áp Ma đạn nhân cầm tiền cấp vào túi áp nêu tổng trường nào mình mua máy tính, chờ bán hàng lại thêm một chút nữa đã, nhiêu thần ngồi trước bàn, ăn tin làm ăn cơm, phần trò của hai người rất nhỏ và lên lúc ăn thơm chỉ còn khách kê bàn ăn giường, nằm ngồi than chăn mà ăn, không chỉ chật chội mà còn không có nổi một phương tiện giải trí nào, ngoài cái tivi hai mươi in Cười nhủ do chủ nhà để lại Mỗi lần xem phim là một lần Đau tai vì hai người phải thay nhau Đập một hồi nó mới lên hình Anh cơm xong bác ma đại nhân nhằm tráng nằm năng lồng trên giường đọc báo Con như thần đau núi húi Chịu bác chúi bếp Phòng trọ ở đây không lớn Chỉ đủ kê một giường ngủ Vậy nay như thần đương nhiên dành quyền chính những cái đường duy nhất để ác ma đại nhân xuống bắc chạy chuyến ngàn tường phòng vừa mỏng vừa mốc chỉ được vả qua loa vài bằng một lớp vôi vữa cửa. cửa sổ ở đây cũng là kiểu cửa ô vuông cổ kính chỉ cần bên ngoài có gió thôi sẽ thoát ra thứ âm thanh chạy kẹt lắm thở mấy ngày hôm nay mỗi lần đi bán hàng về được bao nhiêu tiền lưu thần đều đem cất trong một chiếc quần sắt có khóa cảm thận giấu kỹ dưới cầm giường không những thế y còn ấp một cái chậu gỗ đây để tránh bị bọn trộn phát hiện còn ấp ma định là chọn cách giấu tiền riêng trong bích sách cũ rồi nhét xuống dưới gối giờ thì thắng Phá mỏ cầu cho trời sáng, trời mau sáng để còn vác đống tiền kia đi mê máy tính, về lên nạn chơi, có tiền mà không được siêu, cứ phải tiết kiệm hoài, sạch là tráng, như thằng bê mâm bát xuống bếp, lúc này cả khu bếp chỉ có một mình y, ngoài hành lang tối đen như mực, ba bóng đèn điện thì họ mất hai, còn có một bóng hình quan sáng chập chờn như sóc, Ảo. Bởi vì cả dạy hành lang rất yên tĩnh Vậy nên khi như thằng rửa bát thanh âm có vẻ lớn hơn mọi khi Nếu nước chạy ao ào thì đằng xa còn nghe thấy được Rửa bát xong như thằng vẫn chưa thể lây nhờ Ngồi nghỉ ngơi nhằm ngã như áp ma để nhân. Vì hôm nay để chuyên y dặp quần áo Đóng quần áo mấy ngày dồn lại hiên đồ của quân thư vụ vừa thay ra là đủ xếp đàn một chậu giặt. Nương thần giặc quần áo rất cẩn thận. Trước khi giặt thường đem đồ trong túi quần áo tái xa hết một lượt. Nếu khi lộn tới lộn lui thứ áo của ác ma đại nhân quả nhiên không ngoài sở liệu. Thằng cha này trong túi áo lúc nào cũng chứa đủ mọi thứ trên đời. Tiền thu lễ hóa đơn của khách. Bì, Hôm nay có thêm một tấm danh thiết màu sắc bắt mắt Tấm danh thiết này cũng là của tên khách Sai kia trong lúc móc túi tư cho ác ma đại nhân đã kẹt lẫn vào Ác ma đại nhân cũng thẳng nhiên nhận tiền của người ta Tiền thì rất riêng vào ví Còn danh thiết thì nhét bừa vào túi áo rồi quay mạng đi Nhưng là Chỉ tùy tấm nhân thiết nhỏ bé này mà như thần trong lòng lại bên tận giấc hoài nghi sâu sắc với ớt hoa đàn nhân. Đây là tấm nhân thiết nhà hàng mộng tuyền, in ra để phát cho khách, cho khách chất giấy dài dạng mắt lạnh, mặt thiết phun màu vàng kim. Cùng với những hoa văn được in ấn tinh xảo, thậm tí còn được tẩm một mùi thơm nhàn nhạt đủ chiều chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ kết luận Thấm danh thiết này đến từ một nơi rất cao cấp mà điều quân sư vũ không thể tưởng tượng ra được chính là lưu thần lại biết rõ mộng Tuyền là nơi như thế nào năm đó lúc lưu thần còn bị đằng nguyên nhúc giữ y đã từng nghe gã nói với một nơi được mệnh danh là thánh địa của dân gai vì vậy mà biết được nơi này chính là nhà hàng có tiếng ở vùng Đông Á mà tấm danh thiếp này lại nằm trong túi áo quân tư vũ, thật sự đã làm cho Lưu Tâm gặp mình không nhỏ. Hiện tại, nếu nói về khả năng sinh tế của quân tư vũ thì y là người rõ hơn ai hết. Khả nền hắn sẽ không đời nào đủ tiền để tới mộng từng ăn chơi đàn biếm, nhưng sắp từ bản tính thăm tiền của hắn mà nói thì Lưu thần kinh hoảng tre điện lại Trong đầu hiện lên đáp án Khiến cho y ghê tẩm Quân tư tử này nói không chừng Không phải là tới đó làm say bao thứ Nghĩ tới đây cách mạng lưu thần bỗng trở nên tránh bạch Y đứng dậy Bước lại đóng khùng áo Đang giặt trải gian Nền bước quay về phòng Y không thể nào chịu được Khi thấy cấp dưới của mình có liên quan đến máy, nơi như vậy Đặc biệt khi người đó là quân tư vũ Nghĩ tới cảnh quân tư vũ trước giờ vẫn quân sống dưới mặt mái nhà với mình Nay lại tìm tay chóng mạnh tiền Như thành trợt trái lên cảm giác cực kỳ không thoải mái Giống như vừa bị người ta phản bội Khó chịu đến mức ngay cả thân Nay cả hít thở cũng khó khăn Y cần một lời giải thích của quân tư vũ nay bây giờ Nắm chặt tấm ninh thiếp trong tay Y bước nhanh vào phòng, lên tiếng chất vấn, kẻ vẫn đang nhàn ngã nằm trên giường. Quân thư Vũ, hôm nay anh về nhà muộn như vậy, có phải? Thấy, ngập mũi Y đỏ bần lác bát, nói không ra câu. Quân Tư Vũ u u cà cà chẳng hiểu mua tên ra làm sao, làm sao vậy? Quân thư Vũ gặp gặp tờ báo lại ngẩng đầu lên hỏi, có phải anh đã thắng mọi tiền hay không? Như thần thẳng tay ném tấm danh thiếp vào mặt hắn quân tư Vũ cầm tấm danh thiết lên danh sát Trong lòng lập tức lưng bạch hơn hơn nữa Hắn chống tay ngồi dại nói Đúng là tôi có tới trước kĩa Quán này Anh vào trong đó làm gì Không lẽ anh cần tiền đến mức đó sao Chỉ vì vài đồng dơ bẩn đó mà anh chấp nhận bán mình Tôi nhìn rằng con người anh rồi Không ngờ anh lại là kẻ thiếu tự trọng như vậy như Thành càng nói càng lớn Thanh tình cũng thích động hơn hồi nãy Đến trước cửa Quán ngày bám hoa cũng không được sao Ác ma đại nhân dạ buộc Ngay Kha hỏi Bám hoa như thầm bỗng chấp ngay nhận cả người Thật ra vì khách đạt mua Bó hoa hôm nay bỗng dưng quay sang cãi nhau với bạn gái Sau đó nhận dự ném bó hoa đi tôi nhìn thấy tiết quá nên nhặt về đi đến cửa đi đến trước cửa nhà hàng này thì thấy có rất nhiều cách cho vào và nên tôi đứng đó bám hoa cho người ta tấm nhân viết này là của khách làm rơi đâu chỉ nhặt lên xem thôi tôi tôi cũng giải thích tôi không tin anh nhặt thì gì không nhặt lại đi nhặt máy tính này như thần gặp hỏi tại trong thấy đẹp đẹp Tôi tưởng là phiếu trúng thưởng hay phiếu mua hàng những gì, gì đó. Hát mai đại nhân triệt kể làm bộ mặt, nhạc lục của rơi tạm hờ bức cuối. Như thần mạnh mẽ một lúc, sắc mặt cũng dần bình phục lại. Thôi tạm hờ tên anh lần này. Nói như vậy là hôm nay anh gặp tôi đem hoa đi bán lấy tiền riêng cho mình. Mau đưa tiền bán hoa ra đây. Được rồi, chủ quán vì đau cao kiệt đến nỗi một đồng cũng không tốt được. Ác ma đại nhân lấy túi tiền ở dưới gối, mất ra hơn 10 đồng đưa cho lưu Thần. lưu Thần thở phào cầm tiền ác ma đại nhân đưa cho, nhưng có một điều y không thể ngờ được, đó là tiền riêng của ác ma đại nhân, còn nhiều hơn y tưởng tượng. Hết chương 40